Liễu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu truyện hay. Bây giờ, Liễu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vậy, công sở liêm chính này của thần là mấy phẩm ạ?" Lãnh Thiên mình nghĩ nghĩ rồi đáp, "Cao nhất, dù sao ngoài bổn phương gia Ai tham ô, ngươi đều có thể điều tra. Ngoài đại vương già, ai cũng có thể điều tra, đó không phải còn cao hơn cả Tể tướng rồi ư? Đề ít nhất cũng phải là nhất phẩm." Quan cùng vừa nghĩ vừa quỳ xuống dưới đất. Học tử cảm tạ đại vương ân điển, lãnh thiên mình cầm một bình rượu lên, cười nói: "Nào, chúng ta cùng uống một ly." Tất cả đại thần và học tử đều uống một hơi cạn sạch. Trong lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện, lãnh thiền mình thấy chưa ngược đầu dữ rồi phun ra một ngụm tươi tất cả mọi người trong đại sảnh yến tiệc đều thất kinh sợ hãi đại vương chuyện gì thế này mau ngự y lãnh nhanh chóng được đưa về tẩm cùng mấy vị ngự y cũng chạy tới các đại thần tham dự yến tiệc đều đợi ở ngoài cửa thì thầm nói nhỏ ngay sau đó cả tiểu lan và mộ nhiều tuyết cũng chạy tới không bao lâu ngự y đã đi ra khóc nói Đại vương, đại vương băng hà rồi Bên trong cũng vang lên tiếng khóc Của tiểu làn và mộ như tuyết À Tất cả đại thần đều chết sững tại chỗ Rất nhanh Có người bắt đầu bật khóc Có người thì gào khóc ở đó còn những tân khoa học tử đám quản cùng Càng hoang mang hơn Tề dung đứng ra, tức giận nói Đại vương trẻ tuổi như vậy Sao có thể bỗng nhiên đột tử được Ngự ý khóc nói Thần cũng không thể lý giải được vừa giống như chúng đọc vừa không giống, mạch đập đột nhiên dừng đập rồi. Tề Dung lập tức ngồi sụp xuống đất, cũng bắt đầu khóc. "Đại vương à, sao lại như thế này? Bắc Lương ta nên làm thế nào đây?" tề tướng, làm thế nào đây? "Đúng vậy, tề tướng, ngài đưa ra ý kiến đi. Có cần mời lãnh liệt vương trở về không?" Tề Dung lắc đầu nói. "Ông trời ơi, bảo lão phu nên làm thế nào đây?" Tề Dung biết cơ thể của lãnh liệt vương Sở dĩ ông ta lựa chọn Nhanh chóng rời khỏi đồ thành Chính là vì cơ thể đã không chống trụ thêm được nữa Là một chứng bệnh đột phát Chỉ mới mấy ngày trước Tẻ Dung vừa nhận được tin Lãnh lệ vương đã uống lề giường Chuyện này rất ít người biết Tẻ tướng, ngài nói gì đi Tẻ Dung chậm chậm đứng lên Nói Các vị, thực không giấu giếm Bệnh tình của lãnh lệ vương đã ngày càng nghiêm trọng Mấy ngày trước Bắt đầu nằm lề giường không dậy được nữa nhưng lại đúng vào lúc này thì đại vương xảy ra chuyện bảo ta nên quyết định thế nào đây đại tướng thực sự không được nữa thì chỉ đành lập một tân quân thôi đúng, đúng nhưng lập ai đây bát hoàng tử từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt bây giờ cũng nằm liệt giường nhiều năm những hoàng tử khác thì vẫn còn nhỏ việc này, việc này nên làm thế nào đây các vị hình như đã quên mất một người tam hoàng tử vẫn còn mà một đại thần đột nhiên nói tam hoàng tử đúng vậy tam hoàng tử không phải đang bị giam lỏng trong cung sao nhưng lãnh lịch vương cũng chưa định tội cho ngài ấy vậy ngài ấy đương nhiên có thể thuận tình thuận lý kế thừa vương vị rồi tề dùng tức giận nói sao có thể lập tam hoàng tử được mặc dù hắn ta chưa bị định tội nhưng chuyện dụ long mưu phản chắc chắn có liên quan đến hắn ta tề tướng nói như vậy là có chứng cứ sao giọng nói của một thanh niên truyền tới chính là tam hoàng tử Đại tướng, đến đại vương còn không định tội ta Ông dựa vào cái gì mà định tội cho ta? Ngài, tam hoàng tử, sao ngài lại ra ngoài? Thất đại đồ tử, ta thân là vương thất bắc lương Lúc này đương nhiên phải ra mặt bảo vệ cho sự yên ổn của bắc lương ta rồi Ngài, ngài, ngài Lẽ nào đại vương đồ tử có liên quan đến ngài? Đại tướng, hãy chú ý ngôn từ của mình nếu như ông còn tiếp tục vụ oan cho bổn hoàng tử thì ta sẽ trị tội ông đấy. tam hoàng tử lạnh lùng nói. đại tướng tức giận đáp trả. khẩu khí lớn quá nhỉ. lãnh Liệt vương vừa liệt giường không dậy nổi, đại vương lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ngươi liền chạy ra ngoài. lẽ nào nói chuyện này không phải là âm mưu của ngươi? đại tướng, ông đúng là một lão hồ đồ. giọng nói của một người phụ nữ truyền tới, chính là dụ quý phi người sao người cũng ra ngoài vậy các người đây là đang tạo phản tèo dung tức giận nói dụ quý phi mỉm cười lấy ra một bức tiến hàm tè tướng ông nhận ra cái này chứ dụ quý phi cầm ra đúng là ân chỉ của lãnh lê vương để lại trước đó đây đây là ai đây là mật chỉ mà lãnh lê vương để lại nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì để tam hoàng tử lãnh thiên tình kế thừa vương vị Dụ quý phi cười nói Khi mọi người đều kinh ngạc Thì bức mật chỉ bị ném xuống ngay lúc đó Chỉ có tam hoàng tử nhìn qua rồi nhặt lên Những người khác căn bản không biết sự tình thế nào Ai dô Đúng là bút ký của đại vương Còn có tư ấn của đại vương nữa Một đại thần sau khi nhìn thấy bức mật chỉ Liền nói Sao lại có chuyện thế này được Vậy đại vương xảy ra chuyện Nên để tam hoàng tử kế thừa phương vị rồi Tề dung lúc này cũng luông quân nói. bước thừa này không được tính, hiện nay chỉ có trực tiếp tâu với lãnh lệ phương thôi. Dụ quỷ phí đồ nhiên lạnh lùng nói. Đây là mật chỉ của lãnh lệ phương, ông lại dám gian ngoan không nhận. Mưu đồ quấy nhiễu lãnh lệ phương nghỉ ngơi, chính là mưu đồ tạo phản. Người đâu, mau lôi xuống cho ta. Một đám binh lính phía sau chạy tới, bắt lấy tề tướng và tầm phúc của lãnh thiên mình. Các người không phải là quân Hắc Kỳ của Đại vương, đều là cấm quân trước đây do lãnh lệ vương chưa giải tán. Tè Dũng tức giận nói, rụ quỳ phi cười đáp. <cười> Đúng vậy, đây là người do lãnh lệ vương để lại, sợ các người sẽ tạo phản đó. Rất nhanh, mấy người liền bị bắt giải đi, những người còn lại đều hoang mang lo sợ. Tam Hoàng Tử nói. Hôm nay đã muộn rồi, đối với chuyện bồn Hoàng Tử kế thừa phương vị, thì để đến triều nghị ngày mai sẽ chính thức triệu tập văn võ bá quan tới rồi thông báo Đại doanh liên quan phía nam đại lương Lưu bắt đắc cầm bức thư vừa nhận được ngồi ngây người ra ở đó Chư vị Đại hoàng tử thì miêu phản công chúa lại rơi xuống vách núi sống chết chưa rõ Trước mắt chỉ có đại quân chưa ra quà do chúng ta đem quay về có thể cứu viện bệ hạ thôi Lưu đại nhân Nhưng chúng ta thứ nhất là không có quân lệnh thứ hai không có thánh chỉ ngang nhiên giấy binh chính là mưu phản đó Lưu Bất Đắc nói Các người chắc chắn đều đã biết rõ sự tình diễn ra thế nào Lẽ nào chúng ta cũng phản bội bệ hạ sao Nhưng hiện tại cả đại lương đã là thiên hạ của đại hoàng tử rồi Hơn nữa người nhà của chúng ta cũng đều nằm trong tay đại hoàng tử Lưu Đại Nhân hãy để lại con đường sống cho chúng ta đi Một tướng quân khác mắng trời Các người đúng là thứ ham sống sợ chết thật sự đã uổng phí sự tín nhiệm mà bệ hạ dành cho các người Lưu Đại Nhân không phải chúng ta sợ chết chúng ta phản vẹn chỉ có mấy chục vạn người ngựa quay về đến cổng thành thiên khải sợ là cũng không tấn công vào được hôm qua nhận được mật hàm đại hoàng tử đã tập kết 60 vạn đại quân chuẩn bị bao vây chúng ta cứ tiếp tục nhiều vậy chúng ta sẽ hy sinh uổng phí còn lưu lụy đến người nhà hà tất gì phải thế Lưu Bất Đăng nhắm mắt lại bệ hạ bị giam lòng, công chúa rơi xuống vách núi, chưa rõ sống chết. Ngọc tỷ, quân lệnh đều nằm trong tay đại hoàng tử, không thể cứu vãn được nữa rồi. cũng được, các người tự quyết định đi. lão phù cũng không miễn cưỡng mọi người đâu, nhưng liếu bất đắc ta tuyệt đối sẽ không phản bội bệ hạ. liếu bất đắc đứng lên đi ra ngoài, nhìn về phía phương trời xa xăm mà rơi nước mắt. trong ngực ông ta còn mang một phòng thơ khác. Trên đó viết, người nhà vì ông ta mà bị liên lụy, trai gái già trẻ trên giới phủ, bị chém đầu trước công chúng, không chờ một ai. Rất nhanh, đại quân hoài chưa làm hai cánh quân, một cánh đi nương nhỏ nhị hoàng tử, chỉ có mấy vạn người lựa chọn ở lại. Liêu đại nhân, tiếp theo chúng ta lên làm gì? Không thể để đại quân tiến về phía trước nữa. Chúng ta không phải đối thủ của đại quân. Bảo mọi người thay đổi tản ra khắp nơi đi tìm công chúa. Chỉ có tìm được công chúa Chúng ta mới có con đường sống Nếu không thì số trời khó phạm Đại điện Phương Thành Kinh Thành Bắc Lương Toàn bộ văn võ bà quan được mời tới tham gia buổi trầu Trên ngai vàng không có một ai Chỉ có tam hoàng tử Đứng ở chính giữa Tay cầm mật chỉ chư vị đại nhân Đây là mật chỉ phụ vương để lại Bên trong rõ ràng viết Muốn ta thừa kế vương vị Các vị không tin có thể mở ra kiểm chứng Chúng thần tin tưởng tam hoàng tử Nguyện hầu tam hoàng tử làm vương Một đại thần đứng lên hồ lớn Sau đó có bảy tám người cũng đứng lên Đi ra quỳ sụp xuống đất Nhưng phần lớn các đại thần vẫn không nhúc nhích Lãnh thiền tình tiếp tục cười nói Ta hy vọng các vị biết Trước mắt lãnh liệt vương nằm lên giường không dậy nổi Chỉ là ngày giờ không nhiều Bây giờ bắc lương này còn có ai Có thể thừa kế vương vị Nếu như vẫn có người não không biết xoay chuyển thì chỉ có thể đầu xoay chuyển tam hoàng tử ta cảm thấy lời này của ngài không đúng não làm sao biết xoay chuyển đầu cũng không dễ xoay đâu người nói là quan cùng là cái thá gì tam hoàng tử tức giận nói "Từ lúc nào chỗ này đến lượt người nói chuyện quan cùng lúng túng nói ta là người phụ trách công sở liêm chính là quan lớn nhất ở đây ta nhổ vào người người cũng không biết đi đái soi gương Lãnh thiên minh sao lại có thể chọn người như người làm kiêm khoa đầu giáp chứ? Xem ra, các người đều là phế vật. Tam hoàng tử, tại sao ngài có thể trực tiếp gọi tục danh của đại vương? Đây chính là đại bất kính. Chẳng lẽ đại vương không có ở đây thì không cần quan tâm lễ tiết sao? Đông đảo đại thần phía dưới rối rít gật đầu. Đúng vậy. Người! Lãnh thiên tình nhất thời nói lời giận dữ. Kết quả bị quản cung bắt thóp nhìn cái tên kim khoa đầu giáp không biết ngốc thật hay giờ vờ ngốc này lãnh thiên tình cười nói ngươi có muốn làm kim khoa đầu giáp không ta vốn chính là vậy sao phải muốn có tin bây giờ ta cách chức người không tam hoàng tử cách chức quan này chỉ có đại vương mới có tư cách ngài vẫn chưa phải đâu người được được người chờ đó Cho ta lên làm đại vương việc đầu tiên chính là cách chức quan của người nói xong, lãnh thiên tình nhìn về phía đám người trong đại sảnh, hắn ta nói: bây giờ các người đồng ý cũng được, không đồng ý cũng chẳng sao. vương vị này ta ngồi chắc rồi, người thuận theo ta có thể thăng quan tiến chức, người không thuận theo ta thì các người tự thu xếp ổn thỏa đi. bột bột bột bột, một chàng vỗ tay vang lên. xuất sắc, xuất sắc lắm, tam ca, huynh không làm diễn viên thì quá đáng tiếc. Mọi người quay đầu nhìn lại Chính là lãnh thiền mình Dẫn một đội hắc kỳ binh đi vào Người, sao người chưa chết Tại sao ta phải chết Lãnh thiền tình hoảng hốt nói Cái này không thể nào Không thể nào Độc này vốn không có thuốc nào cứu được Vậy ý của huynh là Huynh hạ độc miêu hại buồn vương Lãnh thiền mình lạnh lùng nói Không, không Người đâu, người đâu Đừng gọi nữa Mấy người của người sớm đã bị bắt rồi. Để một lưới tóm gọn người và đồng đảng của người, ta đã phối hợp với người diễn ra một vở kịch hay. Sao nào? Vui không? Kích thích không? Không, không, không thể nào. Bắt tam hoàng tử, cùng mấy tên đại thần này đi cho ta. Lãnh thiền mình vừa đi về phía ngai vàng, vừa nói. Những đại thần trước đó bị tam hoàng tử mua chuộc, lúc này cũng hoàng hồn, không ngừng dập đầu nhận sai. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, mấy người các người chẳng lẽ thật sự cho rằng ta đều không biết gì sao tư thông hậu cung mưu nghịch tạo phản nói xong lãnh thiên minh cả giận dẫn người phụ nữ tới cho ta mấy binh sĩ hắc kỳ quân cáo dụ quý phi vào dụ quý phi ngẩng đầu nhìn thấy lãnh thiên minh bà ta cũng kinh sợ nói người người là người hay quỷ đương nhiên ta là người rồi cái này không thể nào ta ta lãnh thiên mình cười nói: độc gì? độc dược là bà đích thân giao cho lý công công, đúng không? Rất lời, đám người lý công công từ phía sau đi ra, ông ta quỳ xuống đất nói: đại vương không tính toán hiểm khích lúc trước, đối với tiểu nhân ơn nặng nhiều nối làm sao ta có thể phản bội đại vương? dụ quý phi cấu kết cấm phệ hậu cung, dâm loạn cung đình, còn âm thầm cấu kết với đại thần, miêu hại đại vương, những thứ này đại vương đã sớm biết. Chờ các ngươi nhảy ra thôi Lý Cao Tiền thái dám chết bẩm này dám phản bội ta Đã nhất định khiến ngươi sống không bằng chết Dụ quý phi măng lớn Bà im miệng đi Ở trước mặt đại vương còn dám vô lễ Bà quả thật gan lớn tay trời Lãnh thiền mình nhìn hai người chó cắn nhau ở đó Hắn từ từ đi xuống Đứng bên cạnh dụ quý phi Nói nhỏ Dụ quý phi Bà nói xem Trông bà xinh đẹp như vậy có phải đàn ông đều sẽ thích không dụ quý phi lạnh lùng nhìn lãnh thiền mình bà ta mắng cái tên phế hoàng tử người năm đó ta nên giết chết người sớm một chút giống như giết chết mẹ người vậy trong lòng lãnh thiền mình kinh hãi ánh mắt tàn bạo nhìn dụ quý phi nói cái chết của mẹ ta có liên quan đến bà ha ha ha dụ quý phi cười to nói một con tiện tỳ còn muốn làm người phụ nữ của đại vương Chết cũng không có gì đáng tiếc Đột nhiên lãnh thiền mình cười nói Ha ha ha Được được, Dụ quý phi đã thẳng thắn như vậy Nếu ta không bày tỏ tốt Thì làm sao đúng với bà Người muốn gì Lãnh thiền mình cúi đầu kè sát bên ta Dụ quý phi nói Thủ đoạn hành hạ phụ nữ trong cung E rằng bà còn hiểu hơn người khác ấy chứ Ta đã giao phó cho Lý Công Công rồi Mấy mấy tiểu thai giám kia sẽ cố gắng hầu hạ bà. Hơn nữa, còn không thể khiến bà chết. Sau này, mỗi lần có một nhóm thai giám mới, ta cũng sẽ để họ chăm sóc bà thật tốt. Ta tin, không có cái gì khiến người ta kích động hơn một vương phi đâu. Bà đẹp như vậy mà, coi như cố gắng công hiến hết sức mình cho bác lương ta. Dụ quỳ phi giống như nhớ ra gì đó, bà ta đột nhiên hoảng sợ hết. Đừng, đừng, đừng, ta không muốn... Thả ta ra, cậu xin ngươi thả ta ra Ta không chịu nổi đâu Lãnh thiền mình cười nói Cái này sao có thể Ta còn chưa có hiếu kính bà mà Ngươi đâu, dẫn dụ quý phi đi Hầu hạ tốt vào Sau đó, lãnh thiền mình nhìn Lý Công Công Nói Ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ Lý Công Công cười trả lời Dạ biết, nô tài biết rồi Tam hoàng tử ở bên măng lớn Lãnh thiền mình Tế xúc sinh ngươi ta phải giết ngươi. nói xong hắn ta muốn sông tới nhưng lại bị hắc kỳ quân đè chặt trên đất lãnh thiền mình không để ý tới hắn ta hắn trở lại ngài vàng lạnh lùng nói với mọi người tộc dụ thị không để ân tình của lãnh lệ vương, nhiều lần mưu phản trôi diệt kiều tộc tam hoàng tử mưu nghịch nên chém đầu trước dân chúng lập tức thi hành những đại thần khác nghe xong đều bị dọa đến mức không ngừng dập đầu đại vương, đại vương tha mạng Tha cho chúng ta đi, đại vương Còn lãnh thiền tình cũng hoàn toàn Người ngốc ngồi trên đất Lãnh thiền mình tiếp tục nói phàm là thái giám và cung nữ Tư thông ở hậu cùng Còn có cấm quân tham gia nổi loạn lần này Thì giết toàn bộ tam tộc Chém đầu trước dân chúng phàm là quan viên liên quan Duyệt môn, tịch thu tài sản Nhanh chóng, toàn bộ mấy trăm người Trong hoàng cung Bắc Lương bị chém đầu Gần ba ngàn người có liên quan Đến quan viên và gia quyến của họ bị cao đến ngọ mồn, chém đầu trước công chúng. Về sau, e rằng còn có tác dụng hơn bất kỳ luật pháp nào. Nội các bắc lương Thân thể phụ vương thật sự không ổn sao? Đại vương, lần trước trong chiến dịch với Hồng Mào, lãnh liệt vương đã bị thương nặng. hơn nữa, nhị hoàng tử bị giết, nên ngài ấy tức giận, gây nên tâm lý. Sau khi quay về, cơ thể không khỏe như ngày xưa. Nếu như không phải vì cho ngài quay về, rằng sớm đã không trụ nổi nữa. Tề Dung đã được thả ra, ông ta nói, Lãnh Thiên Minh hít một hơi thật sâu. Tộc Hồng Mao, đến lúc tìm bọn chúng tính sổ rồi. Bốn vương sở định đích thân dẫn 50 vạn đại quân chinh phạt tộc Hồng Mao, mối thâm thù nhiều năm như vậy, cũng đến lúc trả lại cho bọn họ rồi." Tân Kiều ở bên cạnh nói. "Đại vương, mặc dù xưa nay tộc Hồng Mao sống ở vùng phía bắc cực lạnh Nhưng người dân họ ai ai cũng dũng mãnh Cộng thêm thời tiết phương Bắc Cực kỳ lạnh giá Quả thật không thích hợp cho nhân dân triều đại chúng ta sinh sống Tùy tiện xuất binh E rằng sẽ bất lợi đối với chúng ta Bây giờ cũng không phải thời điểm tốt nhất Trinh phạt hồng mau Lãnh thiền mình nhớ lại vùng Bắc Cực Của đời sau Cái giá lạnh của thời tiết Quả thật vượt xa khỏi cực hạn của loài người Cũng không biết làm sao tộc hồng mau sống sót được Chính vào lúc này Một mật thư được đưa tới Tè Dung nhận lấy mật thờ nhìn thấy nó, sắc mặt ông ta liền thay đổi lớn chân mày cũng nhíu lại Chuyện gì vậy? Đại vương, đại hoàng tử của đại lương Hiền Vũ Khuyết tạo phản hoàng đế Hiền Vũ bị giam lòng công chúa Hiền Vũ Ngọc Nhì rơi xuống vách đá không rõ tung tích lưu bất đắc biến mất không thấy bây giờ đại lương đã là thiên hạ của Hiền Vũ Khuyết Cái gì? Lãnh thiên minh đứng lên nói Hiền Vũ Khuyết tạo phản Đúng vậy hơn nữa đã lao lên ngôi vị hoàng đế trước mắt đang trắng trợn thu lương thực trong cả nước tăng thêm thuế mở rộng binh mã theo như mật báo gần ba trăm vạn binh sĩ đại lương đang được gấp rút huy động e rằng là nhằm vào bắc lương ta lãnh thiên minh liền chìm vào suy tư cái tên điền hiền vũ quyết này cũng tạo phản rồi nhưng hắn ta có thể nhanh chóng nắm được hoàng quyền như vậy lại vượt xa khỏi dự liệu của mình trận huyết chiến giữa bắc lương và đại lương kia cũng khó tránh khỏi lãnh hàn vốn ít nói ở bên cạnh cũng lên tiếng đại vương vũ đã theo dõi sơn đông và bắc lương ta từ lâu lần này nổi dậy toàn quyết nhất định là muốn một lần tóm gọn bắc lương ta trận đánh này không biết phải có bao nhiêu người dân gặp họa trước mắt cơ hội hòa hoãn duy nhất chính là phải mau chóng tìm được Hiền vũ ngọc nhi nhớ tới tiểu cô nương đáng yêu ngọc nhi lãnh thiên mình cũng nóng lòng vạn phần cho dù là từ tình của bản thân hay là vì bách tính hai nước Hiên Vũ Ngọc Nhi đều là tồn tại cực kỳ quan trọng Người có cách gì hay? Lập tức phái người vào Đại Lương tìm Hiên Vũ Ngọc Nhi lập tức truyền lệnh cho người dân xung quanh Trường Thành rút lui quân đội tăng cường công tác phòng thủ chuẩn bị sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào Lãnh Thiên Minh gật đầu Được nếu như có thể tìm thấy Hiên Vũ Ngọc Nhi là tốt nhất quả thực không tìm được thì có thể sẵn sàng đấu một trận huyết chiến với Đại Lương Trận đấu quyết định trung nguyên thuộc về ai Cuối cùng đã tới Lãnh Hàn nói Lần này để thần đích thân dẫn người đi Thứ nhất, thần chính là người của Đại Lương Thứ hai, thần cũng biết Hiền Vũ Ngọc Nhi Nàng ấy có thể tin tưởng thần Được, vậy người hãy cẩn thận Xuân thôn ngoại thành canh Đức, nước Đại Lương Hiền Vũ Ngọc Nhi chậm rãi mở mắt Chỉ cảm thấy cả người mình buồn rùn Đau đớn Nàng nhìn xung quanh là một căn nhà dơm cỗ nát Hiên Vũ Ngọc Nhí không nhịn được, họ khan mấy tiếng. Một cặp vợ chồng già đi vào. Cô nương, cuối cùng cháu tỉnh rồi. Chúng ta còn tưởng rằng cháu không qua khỏi. Đây, đây là đâu? Đây là thôn đào hoa. Hai ngày trước, ta phát hiện ra cháu ở bờ sông. Lúc ấy cháu hôn mê bất tỉnh, nên đã tìm người đưa cháu về nhà. Thôn đào hoa? Thôn đào hoa là ở đâu? Ồ, Nơi này là một sơn thôn ngoại thành Cảnh Đức, nước Đại Lương Xem ra cô nương không phải người quanh đây rồi Thành Cảnh Đức là một thành nằm gần thành Thiên Khải Xem ra sông lớn đã đưa nàng đến nơi này Cảm ơn ông Ta... ta là người thành Thiên Khải Nơi đấy cách chỗ này có một khoảng thôi Có cần ông tìm người đưa cháu về không? À không cần, ta tự về cũng được Cũng được, vậy cháu nghỉ ngơi cho khỏe đợi cơ thể hồi phục rồi thì rời đi cảm ơn ông bên ngoài thành canh đức có mấy nhóm người ngựa đang lục soát khắp nơi dọc theo sông lưu đại nhân chỗ công chúa rơi xuống chắc hẳn ở gần đây đội vệ binh triều đình cũng đang lục soát chứng tỏ bọn họ vẫn chưa phát hiện ra công chúa ừ chỉ cần không phát hiện ra thi thể thì còn có đường sống tiếp tục tìm nhất định phải mau chóng tìm thấy công chúa trước đội vệ binh mấy ngày sau cơ thể hiên vũ ngọc nhi đã dần dần bình phục khi nàng đang giúp bà lão xách nước thì ông lão cứu nàng hốt hoảng chạy lại cô nơ nghe nói binh lính triều đình đang lục soát dọc theo con sông gần đây nói là đang tìm kiếm công chúa chạy trốn chắc không phải là cháu đấy chứ ông lão ta ta nhìn thấy hiên vũ ngọc nhi chậm chạp không nói nên lời ông lão giống như đã biết tất cả ông liền quỳ xuống đất nói Thảo dân bái kiến công chúa Ông lão, ông mau đứng dậy đi Bây giờ ta cũng đã là tội phạm bị truy nã Ông lão thở dài nói Mặc dù người dân bình thường bọn ta Không hiểu việc triều chính Nhưng công chúa đại lương yêu dân như con Ai ai cũng biết Ngài nói bệ hạ muốn truyền ngôi cho công chúa Sao công chúa có thể phản bội được Dù không biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhưng trước mắt nơi này không an toàn Người phải lập tức rời đi Cảm ơn ông đã chăm sóc ta nhiều ngày qua Ta đi đây Nhưng vào lúc này Một nhóm lớn quân lính xông vào thôn đảo Và lục soát từng nhà Gần đây có nghe nói Phát hiện ra một cô gái bên bờ sông không Không, không có Lục soát. Toàn bộ thôn tràng nhanh chóng trở nên hỗn loạn Khi lục soát đến nhà một thợ săn Quản gia Đừng đập đồ mà Mấy ngày trước nhà ông Lý từng cứu được một cô gái không biết có phải là người các ngài muốn tìm không ông lý nhà hắn ở đâu lập tức dẫn bọn ta đi dưới sự chỉ dẫn của người áo đen mấy chục binh lính nhanh chóng vây quanh nhà lão lý nói công chúa ở đâu người áo đen cầm đào kể cô ông lý nói hôm qua vết thương của cô nương kia chuyển biến tốt nên đã rời đi rồi lời người nói là thật thảo dân sao dám nói láo nàng ấy đã thật sự rời đi rồi lục soát cho ta. Nhà ông lão nhanh chóng bị lật tung, nhìn thấy không lục soát được thứ gì, tên áo đen hung hãn nhìn ông Lý và bà Lý nói: "Chứa chấp tội phạm trầu đình, trối cãi không báo lên, các người biết tội gì không? Nói ra tung tích của nàng ta thì sẽ tha chết cho các người." Ông Lý và bà Lý sợ hãi quỳ xuống đất nói: "Bọn ta thật sự không biết, ta chỉ cứu nàng ấy ở bên sông, sau khi hết bệnh nàng ấy đã rời đi." bọn ta làm sao biết nàng đi đâu?" Tên áo đen lạnh lùng nhìn ông Lý và bà Lý, cuối cùng nói, "Một đám điều dân, nếu cái gì cũng không biết thì chết đi." Nói xong, tên áo đen chém chết ông Lý, trong phút chốc bà Lý khóc lớn, bà nhìn tên áo đen nói, "Đám xúc sinh các ngươi sẽ gặp bao ứng." Vừa dứt lời, lại một đao chém xuống. Hiên Vũ Ngọc Nhi trước đó được ông Lý giấu trong đống cỏ khô bên ngoài sân xuyên qua đống cỏ nhìn thấy cảnh này nàng che miệng thật chặt không khống chế được nước mắt chảy xuống nhìn thấy quân lính rời đi hiên vũ ngọc nhi lập tức chạy ra quỳ xuống bên cạnh ông lý và bà lý nàng len lén khóc tỉ tê đột nhiên một bàn tay từ phía sau chìa ra bịt kín miệng hiên vũ ngọc nhi nàng hoảng sợ quay đầu nhìn lại là lưu bất đắc lưu đại nhân tại sao lại là ông công chúa Nơi này không phải chỗ nói chuyện Chúng ta mau rời đi Nhưng thi thể của ông Lý và bà Lý Ta sẽ tìm người xử lý Bây giờ phải lập tức rời đi Thành Biện Lương, nước Đại Lương Lãnh Hàn dẫn theo một đám người Lặng lẽ lèn vào Đại Lương Cạnh Trường Thành đã tập kết rất nhiều lương thảo Thậm chí trên đường Họ gặp không ít quân đội chạy qua Mấy người đi vào trong Thành Biện Lương Chuẩn bị hỏi dò chút tình hình trước Mấy ngày này không dễ chịu lắm Nghe nói còn sắp tăng thuế. Trong quán rượu, hai người ở bên cạnh vừa uống rượu vừa oán trách. Thật hay giả đấy, có còn nhường cho chúng ta đường sống không? Đại hoàng tử này vừa lên ngồi, lên liên tiếp tăng thuế, muốn làm gì đây? Nhỏ tiếng chút, nghe nói là muốn khai chiến với bắc lương, không thấy vừa mới xuống công phan sao. Mỗi huyện phải cung cấp ngoài định mức 500 tráng sĩ nhập ngũ, đấy chính là muốn đánh trận lớn. Ai... Còn không phải của chúng ta xui xẻo trong cuộc chiến này, đại vương sao đột nhiên lại truyền ngôi cho đại hoàng tử chứ? Ta nghe nói, đại hoàng tử công khai miêu phản. Trước mắt công chúa sống chết còn chưa biết. Người không muốn sống nữa à? Dám nói những lời này, mau đi thôi. Quân đội đi đi lại lại trong thành biện lương, khiến lòng dân hoang mang. Mấy ngày đi tới đại lương đã có thể chắc chắn, hiền vũ khuyết chuẩn bị khai chiến với bắc lương. Tại tên đại hoàng tử hiếu chiến trời sinh từ nhỏ, lòng dạ độc ác này, cuối cùng đã lộ ra nành vốt của mình. Lãnh công tử, chúng ta nên đi đâu tìm công chúa Đại Lương đây? Ngài nói, mấy ngày trước đội vệ binh Đại Lương đã phát hiện ra tung tích của công chúa ở một nơi, tên là Thôn Đào Hòa. Điều này chỉ ít chứng minh công chúa vẫn còn sống. Trước mắt có mấy người chúng ta, muốn tìm thấy công chúa, e rằng rất khó, phải tìm người giúp. Người giúp? có thể tìm người giúp ở đâu cổ bách vạn lúc này cổ bách vạn đang ngồi trong phổ đau đến rơi lệ quan phủ đi tới nhà ông ta cưỡng chế thu thuế bảo ông ta cầm ra năm vạn lượng bạc trắng xung quanh nếu không thì nhà ông ta mẹ nó chứ đấy không phải là cướp bóc sao triều đình như vậy có khác gì với thổ phỉ đâu lão già đừng mắng nữa ngộ nhỡ bị quan phủ nghe thấy thì phải hầu quan đấy ta cứ mắng thật sự là đáng ghét Lại còn một lần lấy đi 5 vạn lượng bạc trắng của ta nữa Đây không phải là cắt thịt của ta sao Lão già Bên ngoài có người xin gặp nói là đến từ phương Bắc Một tên hầu đi tới nói Phương Bắc Cô Bách Vạn lập tức phản kháng lại nói Mau mời bọn họ vào Trong chốc lát lãnh hàn đi đến Lãnh công tử Sao ngươi lại tới đây Cô lão già ta tới có chuyện muốn nhờ Chuyện gì Ta muốn tìm hiền vũ công chúa Cô bách vạn kinh hãi Ông ta vội vàng nhìn bốn phía Nói Người điên rồi sao Bây giờ toàn quốc đang truy nã công chúa Người đi đâu tìm nàng Cổ lão già Theo tin tức của ông Châu đình này xảy ra chuyện Chắc hẳn ông biết rõ chứ Ai Ta biết rõ thì sao Thiên hạ này là của nhà hiền vũ Bọn họ thích dày vò thế nào thì dày vò Nghe nói Ông vừa mới bị cưỡng ép Thu 5 vạn lượng bạc trắng Vậy ông có nghĩ rằng đây chỉ là bắt đầu không? Cô Bách Vạn là một người thông minh Lãnh hẳn có ý nhắc nhở Cô Bách Vạn liền ý thức được nguy hiểm Người nói là Triều Đình sẽ còn tới Với tính cách của Hiền Vũ Khuyết Hắn ta một lòng chỉ muốn chiến tranh Căn bản cũng sẽ không quan tâm Sống chết của Bách Tính Huống Tri, loại thân sĩ cường hào như ông Chỉ cần hắn ta muốn Thì gia sản của ông cũng có thể bị lấy đi Bất cứ lúc nào Chẳng lẽ ông muốn tiết góp cả đời của mình Bị triều đình trừng dụng Mẹ đó Muốn lấy mạng lão tử thì được Muốn tiền thì không được đâu Lãnh công tử Vậy ngươi nói xem ta nên làm gì Muốn giải quyết tình cảnh hiện tại của đại lương Thì nhất định phải nghĩ cách lật đổ đại hoàng tử Vì vậy trước mắt tìm được công chúa là hy vọng duy nhất Cho nên tìm thấy công chúa Không chỉ là cứu chính bản thân ông Mà còn cứu ngàn vạn bách tính đại lương Nhưng ta chỉ là thương nhân Làm sao có thể giúp được Thương hội các ông trải rộng khắp thiên hạ Tin tức nhanh nhạy Tìm một người cũng không đơn giản Ông chỉ cần cung cấp tin tức cho ta Còn lại để ta làm Trong Hoàng Cung Thiên Khải Hiên Phụ Khuyết nhìn mấy đại thần trước mắt Hắn ta nói Chuyện tập kết đại quân thế nào rồi Bệ hạ Hiện giờ tập kết quân đội ở biên giới trưởng thành Đã vượt quá trăm vạn người Trước cuối tháng này có thể đạt đến hai trăm vạn Sau này quân đội dự bị cũng gần 100 vạn Được Quân đội bắc lương Cùng lắm chỉ trăm vạn người Ta cũng không tin 300 vạn đại quân của mình không bắt nổi hắn Bên cạnh có một đại thần lo lắng Bệ hạ Lần này đại quân tập kết quá vội vàng Một khi chiến tranh rơi vào rằng co Lương thảo cung ứng E rằng sẽ là vấn đề lớn Hơn nữa vì quanh năm nhàn hạ Không ít binh lính mang theo tâm lý Chống đối chiến tranh mặc dù ngoài mặt cũng không dám phản kháng nhưng trong bụng sẽ có chút phê bình kín đáo còn có hắc kỳ quân của bắc lương kia nghe nói có hỏa khí mạnh mẽ chúng ta cũng phải đề phòng sợ cái gì hiền phụ khuyết cả giận nói lương thảo không đủ cứ tiếp tục thu thêm thuế thương nhân bách tính ngày ngày ăn của đại lương uống của đại lương ta lúc cần bọn họ thì người người khóc lóc nghèo khổ nếu trong quân đội có kẻ nào dám tiêu cực lời chiến thì cảnh cáo cho ta. còn về đội hỏa tiễn của Hắc Kỳ quân kia cũng chỉ có ưu thế trận địa trong tấn công thành không có nhiều tác dụng. hơn nữa vũ khí mới đại ta nghiên cứu mấy năm qua cũng không kém hơn so với bọn họ. bệ hạ nói có lý. mấy đại thần vàng nịnh hót. tiếp theo cứ theo như kế hoạch chúng ta đã định mà tiến hành. đại quân chia làm bốn đường lần lượt là Đông Hải, lịch xuyên, tuyệt mệnh nhai, tấn trung phát động tấn công ta muốn để quân đội đại lương vượt qua trường thành càn quét bắc lương đào di châu nước đại lương mấy chiếc chiến hạm phủ tàng dừng ở bờ biển đoàn người trên thuyền đi lên đảo gặp mặt thủ lĩnh đồ tu từ người ba nhĩ đồ ở đây người dẫn đầu chính là tần an từ làng đồ đại nhân chuyện hợp tác của chúng ta ngài suy tính thế nào tần an từ làng hỏi điều kiện các người đưa ra quả thật phong phú nhưng nguy hiểm quá lớn hạm đội ba nhĩ đồ bọn ta, xưa nay chỉ là vì vàng và mỹ nữ, trực tiếp khai chiến với quốc gia Trung Nguyên hùng mạnh, không phù hợp với nguyên tắc của bọn ta. Đức Xuyên Tướng Quân của bọn ta nói rồi, người ba nhĩ đồ của ông có thể không cần tham chiến, chỉ cần hộ tống quân đội phủ tàng đến Trung Nguyên là được. Hơn nữa, theo như mật thám của chúng ta báo về, Đại Lương và Bắc Lương của Trung Nguyên sắp khai chiến rồi, đây là thời cơ tấn công tốt nhất. Các người muốn tấn công nơi nào? Đông Hải Ha ha ha Đồ tù tư cười to nói Người phù tang các người Thật đúng là có thù phải trả Nghe nói thất hoàng tử của Bắc lương Vừa đùa dưỡng các người Hại các ngươi tổn thất ba chục vạn đại quân Hạm đội còn bị dọa làm hài tặc Ha ha ha Tân An tư làng cũng lúng túng cười nói Hạm đội của bọn ta Quả thật đã ảnh hưởng Nhưng bọn ta đã bắt đầu đặt kế hoạch xây dựng trên toàn quốc Mua mới chiến hạm Bây giờ cũng có hơn 1.000 chiếc. Nếu như 3.000 chiến hạm ở chỗ ngài nguyện ý giúp bọn ta, vậy thì chúng ta có thể vận chuyển số lượng lớn quân đội đến Đông Hải đầu tiên, báo thủ cho Đức Xuyên Nhất Hùng tướng quân. Được, vậy thì ngoại trừ vàng đã cam kết, ta còn cần đàn bà dùng không hết. Tận an từ làng phất tay, mời mấy người phụ nữ phổ tang mặc đồ trong suốt, đi vào. Hắn ta cười nói. Đây là Đức Xuyên Nhất Nam tướng quân, đặc biệt chọn lựa cho ngài. Đức Duy Nhất Nam tướng quân còn nói đợi đến khi chúng ta có được Đông Hải phụ nữ trung nguyên tùy cho ngài chọn. Hoàng cung Bắc Lương Lãnh Thiên Minh xem thư mật từ Đại Lương gửi về hắn nhớ mày, hiên vũ khuyết gây dựng sức mạnh toàn quốc để liều mạng với mình. Mọi người có ý kiến gì? Lãnh Thiên Minh hỏi. Đại vương số lượng đại quân Đại Lương lớn hơn nhiều so với chúng ta. Mù quang ứng chiến chỉ có bất lợi đối với quân ta trước mắt chỉ có cố thủ thành trì nghĩ cách dần dần đập tan. thần đã lệnh cho sưởng vũ khí phủ thành châu đưa số lượng lớn pháo binh về các thành trì tân kiều nói lãnh thiên minh gật đầu liên quân thống soái đa đoạt nói đại vương dựa theo bẩm báo của thám tử đại lương vội vàng khai chiến lương thảo cung ứng căn bản không đủ chỉ cần nghĩ cách cắt đứt lương thảo của bọn chúng quân đội đại lương tất nhiên sẽ không chống đỡ được lâu trước mắt biên giới sơn đông đầy đủ lương thảo Hắc kỳ quân lại đánh đâu thằng đó Mà tướng thấy cần phải nhân cơ hội này Tấn công vào đại lương Nếu bọn họ dám đến thì chúng ta dám đi Lạ Phù cũng đồng ý với ý kiến của đa tướng quân Quân đội Bắc Lương ta chiến tranh hàng năm Tuyệt đối không cần phải so sánh Với đám lão binh đại lương kia Thay vì cố thủ thành trì Chia bằng cứ chủ động xuất kích tề Dung nói Lãnh Thiền Bình suy nghĩ chốc lát nói Được Vậy thì truyền lệnh cho Mạc Nhị Cầu Dẫn 30 vạn hắc kỳ quân phát động tiến công ở cửa khẩu Biện Lương bằng tốc độ nhanh nhất, tấn công thành Biện Lương. Nếu nhất định phải đánh, vậy thì đánh trên đất Đại Lương trước. Truyền lệnh quân trông coi ba đường lịch xuyên, tuyệt mệnh nhai và tấn trung, hủy diệt toàn bộ đường xá và cầu cống dọc đường đi. Không cần ham chiến, chỉ hoãn địch tấn công là chính. Tóm lại, nguyên tắc chỉ có một, chỉ cần kẻ địch xâm phạm dám tiến vào Bắc Lương ta, thì sẽ để bọn chúng không có đường về. Cục báo vụ Bắc Lương vừa mới thành lập từng tờ thông báo bắt đầu phát đi cả nước. Lại phải đánh giặc Đại Lương này vẫn còn muốn một miếng ăn trọn Bắc Lương chúng ta thật là mộng tưởng hão huyền. Ai? ngài nói thành trì phía Nam đã sẵn sàng cho sơ tán khẩn cấp lần này 200 vạn đại quân đại lương xâm chiếm Bắc Lương ta đúng là chưa từng có trong lịch sử. Sợ cái gì? Có đại vương và Hắc Kỳ quân ở đây Thì những binh sĩ ăn ngon lười làm của đại lương kia Làm sao có thể là đối thủ của bắc lương Đúng Chỉ là đợi đến lúc chúng ta tiến lên Đại vương cũng đã nói trong thông cáo rồi Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực Trên dưới một lòng Đại lương khó mà tiến lên một bước Cửa khẩu trường thành Biện lương Một chiếc xe ngựa lớn chứa đầy bao tải đi tới Đứng lại Trong xe chứa gì Qua ra Trong xe là lương thực Đây không phải là lương thực cho chiến tranh sao tiểu nhân đặc biệt mua từ bên Đông Hải về. Đưa vào kiểm tra, người trên xe cười nói: "Được, được, ta chạy xe ngựa đến bên đó." Chỉ thấy người trên xe lén lén đốt mùi lửa trên xe, binh lính kiểm tra nhìn thấy lửa khói toát ra, hắn ta hét lớn: "Cái gì đấy?" Người trên xe hô lớn: "Lái, xe ngựa liền chạy về phía cửa thành cửa khẩu biên lương, vừa đến cổng thành thì vang lên tiếng nổ bùm rất lớn." Một xe đầy thuốc nổ trực tiếp làm nổ tung cổng thành lớn và công sự xung quanh. Địch tấn công! Địch tấn công! Màu thả khói báo động! Trong lầu cổng thành gần nhất, khói báo động quần quận bốc lên. lần lượt các lầu cổng thành khác bắt đầu bốc khói báo động trên toàn bộ biên giới trường thành. Nhưng vào lúc này, mấy vạn kỵ binh hắc kỳ quần vọt tới cửa thành bị nổ hư. Giết! Mạc nhị cầu đứng từ xa hồ lớn. Ra lệnh, doanh hỏa pháo lập tức tiến vào trận địa, đánh thật mạnh vào biên ải trường thành cho ta. Một khi kỵ binh vào thành, đội hỏa tiễn lập tức theo vào, phải tập kết trong thời gian ngắn nhất. Trong thời gian một ngày, nhất định phải tấn công cửa khẩu biện lương, tranh thủ thời gian cho đại quân. Mấy vạn đại quân nhanh chóng xông đến cửa thành, vô số tay cung tên đại lương treo lên tường thành, bắt đầu bắn. Một số lượng lớn kỵ binh trước mặt bị bắn chết nhưng vì cửa thành bị phá hủy nên không có cách nào ngăn cản nhịp bước tiến tới của kỵ binh rất nhanh đã có số lượng lớn kỵ binh lọt vào cửa khẩu biện lương trên trăm chiếc hỏa pháo sát ở phía sau sau khi tập hợp ở ngoài thành đã bắt đầu oanh tạc về phía tường thành ầm ầm vô số thuốc nổ nổ tung trên tường thành trong nháy mắt liền không chế được tay cùng tên trên đó tấn công nhanh đi theo sau đại đa thủ mau cố gắng chiếm lĩnh tường thành đội hỏa tiễn lập tức tập hợp ở trong thành phần lớn quân địch rất nhanh sẽ chạy tới bên trong lều phải trung quân tại mặt trận đông hải đại lương tông tướng quân không xong rồi hắc kỳ quân bắc lương đánh bất ngờ cửa khẩu biện lương đã thất thủ chủ xoáy mặt trận đông hải đại lương tống khắc long liền đứng lên cái gì cửa khẩu biện lương sao đã thất thủ nhanh như vậy sau đó tống khắc long đi đến chỗ bản đồ vừa nhìn vừa mắng mẹ nó đại quân chúng ta mới vừa chạy tới lương thảo còn đang trên đường vậy mà hắc kỳ quân lại đánh quả trước cửa khẩu tuyệt đối không thể để mất nếu không toàn bộ mặt trận đông hải sẽ tan vỡ tuyến ra lệnh cho tất cả quân đoàn hỏa tốc tập trung đến cửa khẩu lương, phải đoạt lại trường thành cho ta rất nhanh năm vạn đại quân tiền phòng của đại lương sau khi tập kết xong liền xông về phía hắc kỳ quân đã tiến vào trường thành đội hỏa tiễn chuẩn bị bắn một lượt ba phát bùm bùm bùm hàng thứ hai bắn một lượt ba phát bùm bùm bùm gần hai vạn đội hỏa tiễn hắc kỳ quân bắt đầu bắn điên cuồng về phía quân đội đại lương đang xông tới kỵ binh dẫn đầu xông về phía trước bị bắn chết số lượng lớn căn bản không có cách nào vượt qua phạm vi bắn của kỵ binh mà bộ binh lại càng khó tiến về phía trước nửa bước không quá một canh giờ bộ đội tiền phong của đại lương liền tổn thất hơn nữa. rút lui rút lui quân đội đại lương tiền phong nhanh chóng rút lui về tại lều vài trung quân mặt trận đông hải đại lương tổng tư quân đội hỏa tiễn của kẻ địch quá mạnh chúng ta không thể xung qua nổi. Tống khắc Long trầm tư trong chốc lát nói chỉ có thể phái thiết giáp xa ra trước để thiết giáp xa xuất kích tiến công bằng sức mạnh bất luận hy sinh bao nhiêu người cũng phải đoạt lại được cửa khẩu biện lương. Rất nhanh, từng chiếc xe về ngoài giống như khí xa, phía trước có vô số lỗ thủng, chiến xa phủ bằng thiết giáp được đẩy ra ngoài. Đội hỏa tiễn bắn một lượt ba phát. Bùm bùm, bùm. Vô số hỏa tiễn bắn ra trên chiến xa thiết giáp, số lượng lớn binh lính xung quanh đã bị bắn chết, nhưng chiến xa không phát hiện chút tổn hao nào. Chiến xa nhanh chóng ép đến gần đội hỏa tiễn, Đột nhiên, trong lỗ thủng trước bè mặt chiến xa, có vô số cây giáo dài bắn ra. Phần lớn binh lính đội hỏa tiễn bị bắn chúng, bị cây giáo bắn bay ra ngoài. Gần trăm chiếc chiến xa thiết giáp chĩa vào hỏa lực của đội hỏa tiễn, bắn giáo dài về phía họ. Trong nháy mắt, toàn bộ đội hình đội hỏa tiễn liền bị đánh loạn. Tướng quân, đội quân địch sử dụng một loại chiến xa mang theo thiết giáp, hỏa lực của chúng ta bị đánh bất động. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng đội hỏa tiễn sẽ không gánh nổi mạc nhị cầu nhìn xa xa mắng còn mẹ nó còn có loại vũ khí này không thể cứ tiếp tục đánh như vậy ra lệnh cho đội hỏa tiễn lập tức lùi về đánh cho doanh hỏa pháo nổ banh chiến xa của đối phương rất nhanh khi đội hỏa tiễn bắt đầu rút lui lập tức có hơn một trăm chiếc chiến xa theo sát ngay phía sau hàng vạn binh sĩ đại lương cùng nhau xông lên mạc nhị cầu nhìn thấy số lượng lớn quân đội đang âm ầm tiến tới biết ngay nếu cô sống cô chết trụ lại chắc chắn sẽ bị diệt sạch chê đành lớn tiếng hét truyền lệnh xuống toàn bộ quân rút ra ngoài trường thành dốc sức bảo vệ lối vào đợi đại quân tới dùng thuốc súng kích nổ nát cửa thành bệ lương cho ta khi đội quân đại lương gần cao tới cửa thành bệ lương vô số hỏa pháo yểm hộ hắc kỳ quân rút về phía ngoài trường thành cùng với những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên cửa khẩu thành bệ lương bị nổ tung Một lỗ hồng dài hàng chục mét xuất hiện trên trường thành ở biên ải. Quân đội hai bên liên tục giằng co với nhau tại lỗ hồng trên trường thành. Lầu Trung Quân của Hắc Kỳ Quân Mạc Tường Quân đã có khoảng 30 vạn binh lính tập kết ở cửa thành Biện Lương rồi. Theo tin tình báo chúng ta nhận được còn có thêm quân tri viện tới đây với con số tối thiểu là 20 vạn. Nếu chúng ta không nhanh chóng phá được cửa ải Biện Lương e là phải giao chuyến tại đây rồi. Mạc Nhị cầu nhìn bản đồ nói Việc đánh úp của chúng ta đã làm loạn kế hoạch tiến công của địch rồi. Hiện giờ đối phương chuyển từ thế tấn công sang phòng ngự. Tiếp theo, ta chỉ cần nghĩ cách giải quyết xe thiết giáp của địch thì hắc kỳ quân chúng ta chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Nhưng hỏa lực của đội hỏa tiễn không xuyên thủng được loạt xe thiết giáp đó. Các khẩu pháo không thể di chuyển linh hoạt được, chỉ thích hợp công kích từ xa. Chỉ còn một cách thôi, gọi cận vệ của ta tới đây. Chiều ngày hôm sau, khi bầu trời vừa ngả tối, các họng pháo bắt đầu nã liên tục về phía đội quân đại lương ở bên kia cửa thành thông qua lỗ hồng cuộc tiến công diễn ra hơn một canh giờ tướng quân pháo của kẻ địch quá mạnh quân đội ta đã bị thương vong rất nặng trước khi lâm trận tống khắc long lạnh lùng nhìn ra ngoài bức tường thành lớn giọng hét quân đội rút lui đợi địch vào trong thành rồi tiến hành bao vây sau khi quân đội đại lương rút khỏi tuyến đầu hắc kỳ quân lập tức chiếm giữ trường thành Hàng vạn lính thuộc đội hỏa tiễn lại tiếp tục giàn trận. Lệnh toàn bộ xe thiết giáp xuất chiến, dùng tốc độ nhanh nhất để chăn lỗ hổng, tiêu diệt tất cả binh lính hắc kỳ quân bước vào trong thành. Hàng trăm chiếc xe thiết giáp, cùng rất nhiều binh lính chạy đằng sau, xông lên tiền tuyến. Băng băng, băng. Trong đêm tối, hàng loạt nòng súng bắt đầu nã đạn, một bộ phận lớn quân địch bị bắn chết, nhưng xe thiết giáp cũng nhanh chóng tiến vào tầm bắn xoẹt xoẹt xoẹt hàng loạt những mũi tên sắc bén được phóng ra từ chiếc xe thiết giáp rất nhiều tay súng bị bắn chết số còn lại lập tức lùi lại phía sau lượng lớn xe thiết giáp này là món quà đặc biệt được chuẩn bị dành cho đội hỏa tiễn các người đó tống khắc lòng nhìn cảnh tượng trước mặt nói thầm ầm một tiếng nổ lớn vang lên một chiếc xe thiết giáp bị nổ tanh bành binh lính bên trong còn chưa chết đau đớn rên la Ngay sau đó, trên chiến trường Các xe thiết giáp cứ liên tiếp Nối tiếp nhau nổ tung Hắc kỷ quân đã để quân cận vệ Ôm thùng thuốc súng, mai phục ở hai bên từ trước Sau đó xông vào trận địa Chỉ nhằm phá hủy xe thiết giáp của địch Mạc nhị cầu nghiến răng cắn lợi Nhìn cảnh tượng trước mắt Hét lớn Các huynh đệ Kiếp sau, mạc nhị cầu này chỉ có thể làm trâu làm ngựa Để báo đáp mọi người thôi tấm khắc lòng kinh sợ nhìn tình cảnh diễn ra trước mắt mắng chửi. lũ điên toàn một lũ điên mau mau lệnh đội xe thiết giáp rút về một khi đội xe thiết giáp bị hủy chúng ta không địch lại được với đội hỏa tiễn của bọn chúng đâu vậy nhưng đội xe thiết giáp đã rơi vào trận địa của địch không cách nào rút lui những binh lính đi phía sau không tài nào xông lên nổi dưới làn đạn của đội hỏa tiễn hắc kỳ quân sau khi hy sinh tính mạng của hàng trăm cận vệ và vô số thùng thuốc súng, gần chiếc xe thiết giáp đã bị nổ tung. lệnh cho đội hỏa tiễn dàn trận công, đội hỏa pháo nhanh chóng vào thành, chiếm lấy vị trí cao, quét sạch bọn chúng cho ta. cầu hét lớn, tại một ngôi làng trên núi cách cửa thành Biện lương không xa, người dân có thể nghe thấy rõ tiếng nổ đáng sợ vang lên suốt một đêm. Chiến loạn diễn ra cả đêm, vô số người thương vong nhưng vì đội hỏa tiễn và đội pháo của Hắc kỳ quân liên tục nã đạn, nã pháo khiến quân đội đại lương không thể phát động bao vây, tấn công. cuối cùng Tống Khắc Long hạ lệnh rút lui. chưa lệnh xuống, toàn bộ quân rút vào trong thành bệ lương. đội hỏa tiễn của địch sẽ bị vô hiệu hóa tại đó. đợi viện binh tới nơi, chúng ta sóc lại tinh thần, hủy diệt kẻ địch. Thành Thiên Khải đại lương nhìn thấy bức thư vừa được đưa tới, ánh mắt hiên vũ quyết lộ ra sát khí. Tên này tức giận Một đám vô dụng Lại đè Hắc Kỷ quân đánh vào trước Đúng là nực cười truyền lệnh chém đầu thị chúng chủ tướng mặt trận Đông Hải Tống Khắc Long Đồng thời ban lệnh cho các mặt trận phát động tiền công Còn ai dám chậm trễ nữa Sẽ nhận kết quả như hắn Bệ hạ nhất định không được làm thế Tổng tướng quân đạo cố gắng hết sức rồi Là do thuốc nổ của Hắc Kỷ quân quá lợi hại Thực sự khó chống đỡ Hơn nữa giết tướng trước khi ra trận là đại kỵ Vớ vẩn, giá trị tồn tại của quân nhân là giành thắng lợi, mấy chục vạn binh lính không giữ được cửa thành, hắn đáng chết. Mong bệ hạ suy xét, Tông tướng Quân phi bảo toàn lực lượng nên mới rút vào trong thành. Hiền Vũ khuyết lạnh lùng nhìn quan viên đang lên tiếng. Lẽ nào, trẫm còn cần ngươi dạy sao? Nếu ngươi dám nói thêm một câu nào nữa, vậy ngươi cũng đi theo hắn luôn đi. Đại lương, thành biện lương. Tống Khắc Lòng đang bố trí công việc phòng ngự ở các cửa thành. Tương quân, Hắc Kỳ quân lợi hại như vậy, chúng ta liệu có thủ được không? Yên tâm, thành biện lương là thành cổ trăm năm. Tường thành cao lớn, các tòa khác đều được đúc bằng thép, cho dù pháo của bọn chúng cũng không đổ được. Chỉ cần chúng ta phòng thủ ở đây, đợi quân tri viện tới là có thể quăng lưới diệt gọn bọn chúng, cũng có thể đuổi hết bọn chúng ra khỏi trường thành. Tương quân, tương quân không ai rồi, Triều đình hồi tin, một binh lính hoàng loạn chạy tới. "Sao vậy? Hoàng cái gì?" "Bệ hạ, bệ hạ nói, thành lương thất thủ, phải phải chém đầu thị tướng quân." "Sao?" Tống Khắc Long không dám tin, giật lấy bức thư, đọc xong thì người này bỗng cười lớn. <cười> Tống Khắc Long ta, cả đời trung hiếu với đại lương, giờ này không dám có bất kỳ sơ suất nào. Lần đại chiến này ta cũng chủ động xung phong chọn trên tuyến mặt trận Đông Hải, nơi khó phá nhất. Thật không ngờ, thật không ngờ, đây chính là những thứ mà ta được nhận lại. Ha ha ha ha ha! Vừa rồi, Liệu Chuyển đã gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Hoàng tử Yêu Nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!